các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bình Triệu. Cha Kiệu và Bình Triệu chưa được tòa thánh chính thức công nhận, giống như Garabaran ở Tây Ban Nha và Mezu thường gọi là Mễzu ở Bosnia. Chưa công nhận không có nghĩa là phủ nhận sự kiện Đức Mẹ đã hiện ra ở những nơi đó, mà theo linh mục Richard Foley thì chỉ có nghĩa là sự vận động chưa đầy đủ chưa đạt được kết luận khẳng định về đặc tính siêu nhiên của các biến cố cũng như các sự điệp thiêng liêng ở những nơi ấy. Ngay như trường hợp Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cụ thể như thế mà giáo hội cũng phải mất tới 13 năm mới chính thức xác nhận. Điều này cũng nói lên sự cẩn trọng thường lệ của giáo hội, bởi với giáo hội công giáo, bên cạnh đức tin vẫn phải có lý trí, chỉ có đức tin mà không có lý trí thì dễ trở thành mê tín dị đoan. Thỉnh thoảng chúng ta hay nghe nói đến những trường hợp tượng Đức Mẹ khóc hoặc thánh giá Chúa tỏa hương thơm ngát. Chuyện lợi dụng buôn thần bán thánh thì chắc chắn là không có, hoặc nếu có thì rất ít khi xảy ra bởi người công giáo không ai dám làm điều phạm thượng ấy, nhưng có thể vì đức tin quá mạnh khiến người ta dễ nảy sinh óc tưởng tượng mà cho rằng Chúa hoặc Đức Mẹ đã làm phép lạ. Tôi xin thêm một chi tiết ở đây cho rõ hơn. Hiện tượng Đức Mẹ khóc xảy ra khắp nơi trên thế giới, có khi đúng, có khi không, Giáo hội Hoa Kỳ đã in hẳn một cuốn tài liệu ghi lại những trường hợp tượng Đức Mẹ chảy nước mắt ở nhiều nơi trên đất Mỹ để giữ làm tài liệu tham khảo sau này. Tượng Đức Mẹ khóc nổi tiếng nhất là ở Nhật. Năm 1975, trong tu viện tại Akita có bức tượng Đức Mẹ cao 1m đứng trên quả địa cầu giang hai tay, bỗng một hôm người ta thấy máu chảy ra từ trong đôi mắt của đức mẹ. Trong 6 năm 9 tháng đức mẹ khóc tất cả là 101 lần. Người Nhật vốn rất cẩn trọng và nặng đầu óc khoa học, giáo hội Nhật lại càng sợ mang tiếng nên đưa các bác sĩ, các nhà khoa học đến tận nơi thử nghiệm. Cuối cùng họ xác nhận đó là nước mắt của người thật và những giọt máu lẫn trong nước mắt đó là thuộc loại máu ô. Ở Sài Gòn ngày 21 tháng 9 năm 1982, tượng Đức Mẹ Hòa Bình cũng chảy nước mắt, nhưng thời ấy chế độ cộng sản còn quá khắt khe, không ai có thể leo lên lấy nước mắt từ bức tượng đó xuống để thử nghiệm nên mọi chuyện rồi cũng chìm đi. Như trên tôi vừa đề cập, câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với bốn em bé mới lên 10 ở ga Ba Bandan, một thành phố nhỏ miền Bắc Tây Ban Nha, để nhắc nhở giáo dân về bí tích thánh thể, mới xảy ra từ 1961 đến 1965, rồi câu chuyện được mở hiện ra với sáu thiếu niên ở Mezu Bosnia càng mới hơn, vừa diễn ra năm 1984 đời thôi. Thời gian gần gũi như thế mà giáo hội còn chưa kiểm chứng được để công nhận cuống chi hiện tượng đức mẹ hiện ra ở trà kiểu hay bình chịu trên đất nước chúng ta xa xôi về địa lý lại thiếu vận động và minh chứng cụ thể nên có bị chậm trễ cũng là điều dễ hiểu. Xin nhấn mạnh lại ở đây một lần nữa để tránh sự hiểu lầm, khi nói giáo hội chưa công nhận sự kiện đức mẹ hiện ra ở một nơi nào đó thì chỉ có nghĩa là giáo hội cần chờ thêm tài liệu chứng minh chứ không phải giáo hội bác bỏ hay phủ nhận và dù chưa công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra, nhưng giáo hội vẫn công nhận đền thờ Đức Mẹ ở nơi đó, vẫn công nhận địa điểm hành hương và ban phép lành tòa thánh cho địa điểm và những người đến hành hương. Thí dụ cụ thể nhất là chuyện Đức Mẹ hiện ra ở làng Knock, Ái Nhĩ Lan năm 1879, cho đến giờ này giáo hội chưa chính thức xác nhận. Nhưng năm 1979 nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đó, thì đức giáo hoàng Joan Paolo Đệ Nhị đã đến hành hương và quỳ cầu nguyện tại đền thờ Đức Mẹ ở thánh địa này. Chúng ta cũng đừng quên đạo công giáo ở nước ta bị bách hại suốt từ thời Trịnh Nguyễn qua Tây Sơn rồi Minh Mạng Thiệu Trị tử đức và Văn Thân. Tổng số giáo dân bị giết vì đạo có thể lên đến con số cả trăm ngàn. Vậy mà chúng ta chỉ có danh táy 117 vị tử đạo để đệ trình giáo hội xin phong thánh mà cũng phải chờ thời gian rất lâu từ chân phước lên hiển thánh, như tôi đã nói ở trên, đó là sự cần trọng cần thiết của giáo hội. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net